các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi động audio gấu trúc người đọc may c hai ư ơ n g kẻ mươi phút đồng hồ với tình hình hiện tại chẳng qua chỉ như một cái chớp mắt trong đầu lâm thu thạch lướt qua vô số suy nghĩ nhưng cậu nhận ra chẳng cái nào trong số đó có thể cứu được nguyễn nam trúc thứ duy nhất có thể giết tương nữ là bạch mộc xuân hiện nguyễn nam trúc đó có bên mình nhưng cậu không rõ bạch mộc xuân có thể giết được tương nữ khi kỹ năng đã được khởi động hay không và sang đưa qua kẽ cửa liệu có phát huy tác dụng tất cả mọi thứ đều không chắc chắn và cái giá của sự tranh v i n h có thể chính là tính mạng của nguyễn nam trúc lâm thu t h ạ c cảm nhận được sự mệt mỏi khó có thể diễn tả thành lời đứng trước quy luật của cửa cậu quả thực nhỏ bé yếu ớt người ta nói châu chấu đá xe chẳng hơn thế này là bao cậu đành để mình bị nghiền nát d ư ơ n g mắt nhìn cái chết đến với nguyễn nam chúc dư lâm lâm bên cạnh đột nhiên có giọng nói vang lên tiểu kế đứng ở phía xa đã đến ngay trước mặt cậu từ lúc nào nói anh không sao chứ dư lâm lâm lâm thư t h ạ c liếc gã một cái ánh mắt lạnh lẽo khiến vẻ mặt tiểu kế hơi trở nên sượng sùng chiếc chìa khóa lấy ở chỗ kết sắt lần trước vẫn còn trên người cô ấy à tiểu kế không ngần ngại vạch rõ điểm then chốt trong câu chuyện này nếu vật phẩm đó bị t ư ơ n g nữ cướp đi chúng ta sẽ trở nên cực kỳ yếu thế do vậy lâm thu thạch lạnh lùng nói anh muốn sao tiểu kế đáp ý tôi là anh có thể bảo cô ấy đưa chìa khóa qua kẽ cửa gã chưa nói hết câu đã bị lâm thu thạch thẳng thừng c ắ t ngang không tiểu kế bị chặn h ỏ n g như vậy đành bật cười khó xử nói thôi được không thì thôi vậy mặc dù tiểu kế đã nói thôi nhưng những người khác nghe được cuộc nói chuyện sắc bạc h tức thì trở nên khó coi dù gì đó cũng là chìa khóa nếu bị tương nữ hủy mất cơ hội rời khỏi nơi này của họ sẽ ít đi nhiều vì vậy ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía lâm thu thạch bắt đầu có sự thay đổi lẫn trong vẻ đồng tình có cả những thứ khác lâm thu thạch cũng đã cảm thấy sự thay đổi này nhưng cậu không thể hiện ra ngoài trên thực tế đầu óc cậu vừa hiện lên một ý nghĩ cực kỳ rồ dại cửa có quy luật riêng của nó nếu chỉ còn một người duy nhất sống sót thì người đó sẽ trở thành đối tượng được cửa bảo vệ quỳ quái không cách nào làm hại được người đó và hiện tại chỉ có mình nguyễn nam trúc ở trong căn phòng đó lâm tu thạch cố đập tan suy nghĩ ấy thế nhưng cảm giác h o ả n loạn vì sắp mất nguyễn nam trúc tựa như một con rắn cứ quấn chặt lấy cậu mấy người định nói gì ngay chính lâm tu thạch cũng không nhận ra rằng vào lúc cậu nói câu đó ánh mắt những người khác nhìn cậu đã hơi run lên rõ ràng họ bị bẻ mặt và ngữ điệu của lâm thu thạch làm cho hoảng sợ lâm lâm tôn nguyên châu có vẻ định nói vài câu nhưng cuối cùng anh ta im lặng chỉ thở dài bỏ đi không nên miễn cưỡng không miễn cưỡng cái gì trong đám đông đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai lâm thu thạch nhìn về nơi phát ra âm thanh thấy đó là tiên tử huệ cô gái luôn chống đối nguyễn nam trúc cô ta hét nếu cô ta chết chìa khóa của chúng ta sẽ biến mất dư lâm lâm anh nghĩ kỹ đi nếu thực sự yêu anh cô ta sẽ chủ động ra chìa khóa chắc chắn cô ta sẽ không để anh chết tại đây lâm thu thạch nhìn chằm chằm cô ta ánh mắt lạnh lẽo đến mức đủ làm đông cứng nước hồ sâu tiên tử huệ đang hừng hực khí thế nhưng chạm phải cái nhìn âm u của lâm thu thạch giọng điệu bỗng trở nên thấp thỏm kỳ lạ thậm chí cô ta bất giác giật lùi hai bước k ẽ n u t nước bọt tôi tôi chỉ khuyên anh vậy thôi <cười> lâm tu thạch nói ừ vậy tôi cũng có quyền không nghe lời khuyên phải không tiên tử huệ chẳng còn gì để nói cô ta cắn chặt môi dưới mà trong lòng không cam tâm lâm tu thạch nói rất khẽ Giọng điệu rất h ò a hoãn nếu cô ấy thực sự xảy ra chuyện và chúng ta không thể tìm ra gián đ i ệ u còn lại tất cả sẽ cùng chết tại đây khóe miệng cậu khẽ nhếch lên đôi mắt tĩnh lặng như bầu trời trước cơn giông bão tôi sẽ không để kẻ hại chết cô ấy có thể rời khỏi nơi này tất cả những người có mặt đều biết lâm thu thạch không nói chơi chẳng ai dám khuyên nhủ gì nữa chỉ đành g ư ơ n g mắt nhìn thời gian c h ậ m chậm trôi đi lâm thu thạch nói chúc manh cậu áp mặt mình vào cánh cửa em là người thông minh em thử nghĩ xem thử nghĩ xem liệu còn cách nào khác nguyễn đăng trúc ở trong phòng cũng đ ã n h ậ n ra lâm tu thạch sắp sửa suy sụp bèn nói lâm lâm anh đừng lo để em nghĩ cách biết đâu lại có cách gì đó anh đừng vội lâm tu thạch nghiến răng em lừa anh khốn nạn em lừa anh bây giờ nghĩ lại có lẽ nguyễn đăng trúc đã liệu trước mọi việc từ lâu cả ngày nay hắn đã có dấu hiệu bất ổn lâm tu thạch tưởng là hắn nhớ tới chuyện xưa nhưng hóa ra nguyễn đăng trúc không chỉ nhớ lại mà còn phát xác ra sự tồn tại của gián điệp thứ hai nhưng hắn chẳng có cách nào ngăn chặn bi kịch chỉ đành cách ly bản thân ra khỏi những kẻ khác nếu không khi tương nữ khởi động kỹ năng người chết sẽ không chỉ có một mình hắn trở thành mục tiêu của tương nữ nguyễn đăng trúc đã dốc cạn sức lực ít nhất hắn có thể khiến tương nữ lãng phí vô ích một kỹ năng tất sát đồng thời không để lâm thu thạch cùng rơi vào vòng nguy hiểm với mình căn phòng l ạ n p h á c như tờ lâm thu thạch không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa cậu đứng dậy đi xuống tầng một bắt đầu mở rương nếu có thể mở được vật phẩm hữu ích biết đầu nguyễn nam t r ú c còn một tia hy vọng sống sót lương mễ diệp rõ ràng đã đoán ra ý tưởng của lâm thu thạch cô đứng bên ngoài quan sát lâm thu thạch mở hai chiếc rương cả hai đều trống rỗng lâm thu thạch rào bước đến chiếc rương thứ ba đưa tay định mở lâm lâm anh tỉnh táo lại đi dương mễ diệp biết lúc này tốt nhất không nên kích động lâm thu thạch nhưng thấy việc cậu sắp làm cô vẫn cắn răng lên tiếng đừng mở rương thứ ba chúng ta chưa có cách đảm bảo rương thứ ba an toàn nếu anh có mệnh hệ gì nguyễn t r ú c manh sẽ đau lòng lắm lâm thu thạch chẳng thèm đói hoài gì đến lời nói của lương mễ diệp cậu bày nắp chiếc rương thứ ba lên nhưng thi hy vọng cuối cùng đã tan vỡ khi chiếc rương được mở bên trong trống rỗng không có vật phẩm không có kỹ năng không có tương nhân chẳng có gì cả khoảnh khắc ấy trong lòng lâm thu thạch thậm chí dấy lên một suy nghĩ tiêu cực cậu ước gì mở ra một rương có tương nhân để bản thân đi trước nguyễn nam chúc để không phải chịu đựng những việc sắp sửa xảy ra còn khoảng hơn mười phút nữa lâm thu thạch trở lại căn phòng mà nguyễn nam chúc bị nhốt tự a người bên cửa vùi mặt vào đầu gối nguyễn nam chúc dường như cảm nhận được động tính ở bên ngoài bèn nói lâm lâm là anh phải không lâm thu thạch nói anh không biết phải làm gì nữa cậu tiếp anh thật kém cỏi anh không thể cứu em cậu dùng tay ôm mặt bà vai kẽ run rẩy cảm xúc như sắp vỡ òa giọng nói t i ệ t vọng của cậu khiến trái tim nguyễn nam chúc bị bóp nghẹt hắn quỳ xuống cạnh cửa áp mặt vào cánh cửa cố an ủi người yêu lâm lâm anh đừng lo anh đừng khóc nói đoạn hắn n gượng cười cảm thấy lời an ủi của mình sao mà bất lực là ai gián điệp là ai em đã đoán ra chưa lâm thu thạch hỏi có phải gã không cậu nói ra một cái tên n g u y ễ n Âm trúc ở bên trong ừ một tiếng nói gã là kẻ khả nghi nhất nhưng vẫn cần sự kiểm chứng em có cách anh ấy làm theo lời em hắn bắt đầu dặn dò lâm thu thạch những việc chưa làm lâm thu thạch im lặng lắng nghe một lát k h ô n g n ó i gì cả khi n g u y ễ n n a m c h ú c t ư ở n g rằng cảm xúc của cậu đã ổn định trở l ạ i cậu đột nhiên l ạ i n ó i một c â u nếu họ chết hết thì em sẽ được sống phải không không n g u y ễ n n a m c h ú c nói trong cái họ đó mà có anh thì em cũng không thể sống tiếp lâm tụt h h ạ i nói không em sẽ không làm như vậy bởi vì đó là c ơ hội sống mà anh dùng t í n h mạng đ á n h đ ổ i chắc chắn em sẽ biết t r â n t r ọ n g n g u y ễ n n a m c h ú c nói anh không giết được tất cả đâu trong phòng này ngoài em còn có một người nữa mà cùng ở trong phòng với nguyễn nam trúc còn có điền cốc tuyết điền cốc tuyết khi phát hiện cửa bị khóa đã trực tiếp phát điền nguyễn nam trúc cảm thấy cô ta phiền phức quá bèn dùng ga giường trói chặt lại tiện tay biệt luôn miệng đối với kẻ phản bội hắn chẳng m ả i m a i mềm lòng vậy em muốn anh phải làm sao nghe thế lâm thu thải c à o lên cậu tức lắm cắm giận lắm cậu dáng một cú đấm thật mạnh vào cánh cửa trước mặt anh không cần em hy sinh khốn nạn anh muốn ở bên em kia mà dù có chết cũng phải ở bên nhau chứ nguyễn nam t r ú c sao em không chịu nghĩ cho cảm xúc của anh nguyễn nam t r ú c không nói gì lâm thu thạch gào thét mãi rồi cũng phải im lặng cậu lẩm bẩm anh tưởng tháng ngày của chúng ta vẫn còn dài nghĩ lại thì thấy cậu thật quá ngây thơ nguyễn nam t r ú c g ở mạnh cách mấy đứng trước đòn tấn công của cửi quái trong cửa hắn cũng chỉ là một người bình thường khi có chuyện xảy ra điều duy nhất hắn có thể làm là tránh không liên lụy đến kẻ khác nguyễn đ ă m g trúc ở bên trong đột nhiên kẽ nói một câu sư lâm lâm em yêu anh lâm thu thạch nghe vậy im lặng một lát rồi c ắ t giọng khàn đặc anh cũng yêu em xin em đấy hãy tiếp tục sống được không nguyễn đ ă m g trúc dường như định nói gì đó nhưng một tràng gào khóc thê lương đột nhiên vang lên từ trong phòng tiếng kêu này đã quá quen thuộc với lâm thu thạch không có gì khác ngoài tiếng khóc của tương nữ lâm thu thạch liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay kim giờ đang chỉ vào số mười hai đã đến lúc tương nữ có thể sử dụng kỹ năng sau tràng gào khóc mọi thứ chìm vào im lặng dẫu lâm thu thạch gọi thế nào đi chăng nữa bên trong vẫn không có ai trả lời lâm thu thạch lào đào đứng dậy loạng c h o n rời khỏi giờ đây cậu vẫn còn một việc phải làm báo thủ cho nguyễn nam t r ú c những người khác vẫn đang tìm kiếm bình cứu hỏa nhưng đã quá mười hai giờ mà chưa có ai tìm ra lâm thu thạch trở về phòng ngồi vào ghế bất động hồi lâu lương mễ diệp cực kỳ lo lắng về trạng thái tinh thần của cậu nhưng cô không dám khuyên chỉ ngồi bên cạnh bầu bạn với cậu bã đến gần ba giờ sáng lương mễ diệp mới rón rén mở lời lâm lâm hay là anh đi ngủ một lát lâm thu thạch ngước mắt lên nhìn cô lương mễ diệp bị cái nhìn ấy làm cho nổi cả da gà vội nói à, à không muốn ngủ cũng không sao nghĩ kỹ lại nếu bản thân cô là người trải qua chuyện vừa rồi e rằng còn thê thảm hơn lâm thu thạch bây giờ lâm thu thạch nói được vậy thì đi ngủ một lát nói đoạn cậu lên giường ngả đầu ra ngủ ngay lương mễ diệp thấy thế càng cảm thấy kinh hãi kỳ thực cô đã từng chứng kiến không ít những cảnh uyên ương chia lìa kẻ có thể khóc ngay tại trận thực ra lại dễ dàng vượt qua hơn cả người trôn chặt cảm xúc trong lòng như lâm thu thạch mới là đối tượng dễ xảy ra bất chắc nhưng lương mễ diệp nào dám nói gì hơn cô quay lưng đi về giường mình cuối cùng lâm thu thạch đã ngủ còn lương mễ diệp cứ tràn t r ọ c trở mình suốt đêm không thể ngủ được m ã i đến khoảng năm giờ sáng cô mới mơ màng nhắm mắt lại sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy lương m ế diệp không thấy lâm thu thạch đâu cả cô quên cả rửa mặt hoảng hốt chạy xuống lầu một thì thấy lâm thu thạch đang đường hoàng dùng bữa sáng trong phòng ăn t r o n g cậu không có vẻ gì là suy sụp ngược lại bình thản dị thường lương m ế diệp đầu tóc rối bù quần áo chưa thay đứng trước cái nhìn của những người khác cô gắng ngượng đánh tiếng chào lâm thu thạch lâm lâm chào buổi sáng chào buổi sáng lâm thu thạch đáp do hôm qua lâm tu thạch mở liền ba chiếc rương nên hôm nay lương mễ diệp không thể ăn cơm nhưng chuyện này chỉ là chuyện nhỏ điều quan trọng là nguyễn nam trúc không còn nữa lương mễ diệp quay trở lại phòng nghỉ khi đi ngang qua căn phòng nguyễn nam trúc bị nhốt cô thử tìm cách mở cửa nhưng không ngoài dự liệu cánh cửa vẫn đang trong tình trạng khóa trái không thể mở ra từ bên ngoài được trong phòng im lặng chẳng có chút động tĩnh nào lương mễ diệp nhớ lại hình ảnh nguyễn nam trúc không khỏi thầm thờ dài chuyện sinh ly từ biệt lúc nào cũng khiến cho người ta đau lòng cái chết của nguyễn Nam g trúc và việc chìa khóa bị hủy khiến thần kinh tất cả những người còn sống căng như dây đàn đỉnh điểm nhất là sáng sớm hôm nay vận rủi đến dồn dập khiến mọi người mở ra những ba t ư ơ n g nhân nhân số r ụ t giảm mạnh cộng thêm điển cốc tuyết và nguyễn Nam g trúc từ nạn đêm qua thì hiện tại trong biệt thự chỉ còn mười ba người bằng một nửa so với ban đầu khi lưng mễ diệp thay xong quần áo rồi trở lại phòng ăn cô nghe thấy có người đang khóc sau khi quan sát tình hình cô nhận ra người kia khóc cũng vì mất đi đồng đội không khác lắm so với hoàn cảnh của lâm thư thạch tại sao anh không lấy chìa khóa ra nếu anh lấy được nó biết đâu chúng ta đã thoát ra ngoài rồi tiểu kế đang ăn đột nhiên bột miệng kêu lên như vậy trước nay gã nói chuyện không hề biết cách sáo là gì hôm nay cũng chẳng ngoại lệ gã hướng ngay mũi rùi oán hận vào lâm thu thạch m à n dạo đầu của tiểu kế khiến những cái nhìn đổ về phía lâm thu thạch dần thay đổi sắc thái lâm thu thạch cười nhạt thế sao lúc mở kết sắt anh không xưng phong đi đợi đến bây giờ mới c ầ u nhào vô ích tiểu kế nói anh nói chuyện bất chấp lý lẽ quá thể lâm thu thạch bất chấp thì đã sao cậu chẳng buồn khách sáo chẳng lẽ anh định giết cả tôi tiểu kế đập cái bát trong tay xuống đất đánh choang s ắ n tay áo tiến thẳng đến chỗ của lâm thu thạch tiểu mai ngồi bên cạnh gã vội ngăn lại nói tiểu kế bỏ đi đã đến nước này rồi gây sự để làm gì cô cố t ị n h hạ giọng nói thêm thằng chân trần chẳng sợ thằng đi dép anh ta vừa b ấ t bạn gái gây gổ với anh ta không đáng đâu tiểu kế nghe vậy mới kiềm chế lại trong k h i tiểu kế la lối lâm thu thạch chỉ lạnh lùng quan sát cậu không sợ phải đánh nhau với tiểu kế thực ra cậu còn đang muốn đánh ai đó hòng xả ra nỗi u ất tích tụ trong lòng bởi cái chết của nguyễn nam t r ú c đám người vốn đang kề vai sát cánh đã phân rã triệt đ ề kẻ g i á m điệp hại chết nguyễn nam t r ú c vẫn chưa bị lôi ra ánh sáng nên mọi người không dám chia sẻ thông tin công khai như trước đa phần họ dùng bữa xong là biến mất khỏi phòng ăn t ô nguyên châu rất muốn cứu vãn tình hình trước mắt nhưng có lòng mà không có sức anh ta muốn lựa lời khuyên mọi người đoàn kết trở lại có kẻ tạt nước lạnh nói n g à y đến chúc manh cũng không tìm ra gián điệp chúng ta đoàn kết thì có tác dụng gì mặt khác nói ra những thứ mình đang sở hữu chưa biết chừng sẽ khiến họ trở thành mục tiêu tiếp theo của gián điệp tô nguyên châu bất đắc dĩ đành đến hỏi lâm thu thạch có cách gì không lâm thu thạch chẳng khách sáo cách tìm lại bình cứu hỏa của anh đi rồi hãy đến tìm tôi tô nguyên châu ba chấm trong việc này quả thực là anh ta đối lý nơi bình cứu hỏa không bị người ta trộm mất thì sự tình đã không ra nông nỗi này t r ú c manh cũng sẽ không chết nhìn theo bóng lâm thu thạch đi xa dần tu nguyên châu chỉ biết thở dài cái chết của t r ú c manh đã hoàn toàn đánh sập liên minh vốn không lấy gì bền chặt giữa bọn họ hiện nay những kẻ còn sống sót trong căn nhà chỉ biết lo cho thân mình lương mễ diệp cả ngày nay không ăn được gì lâm thu thạch thì biến mất dạng mãi đến tối cậu mất trở về phòng lâm lâm anh đi đâu vậy l ư ơ n g m ế diệp hỏi có chút chuyện lâm thu thạch đáp lừng lơ l ư ơ n g m ế diệp biết tâm trạng cậu đang không vui nên chẳng dám hỏi thêm căn phòng cứ thế chìm và im lặng cả hai người đều trùng trùng tâm sự l ư ơ n g m ế diệp bi quan nghĩ biết đâu tất cả bọn họ sẽ phải vùi t h a y ở nơi này lâm thu thạch thì có vẻ trấn tĩnh hơn nhiều so với hôm qua không rõ cậu làm cách nào để mau chóng lấy lại thang bằng nhanh như vậy lương mễ diệp phải thừa nhận các thành viên của hắc diệu thạch có khả năng tự điều tiết cảm xúc rất tốt nếu cô rơi vào tình cảnh như lâm thu thạch e rằng đã suy sụp mất rồi ngày hôm ấy trôi qua trong sự ngột ngạt và tuyệt vọng cả t ạ biệt thự như biến thành một nấm mồ còn mọi người chính là những nạn nhân bị chôn sống sáng sớm hôm sau lâm thu thạch và lương mễ diệp đi mở rương trước vẫn là những rương trống cả hai đều cảm thấy hơi thất vọng khi họ đến phòng ăn tập trung thì phát hiện trong số 13 người hôm qua đã có hai người biến mất hiện nay số lượng tương nhân và tương nữ đã tăng lên 13. phe tương nữ hoàn toàn chiếm ưu thế áp đảo trước sự đe dọa của cái chết các món ăn đều trở nên nhạt nhẽo lương mễ diệp thỉnh thoảng đưa một miếng thức ăn lên miệng vẻ ngán ngẩm cô nhìn thấy tiểu kế và tiểu mai từ bên ngoài đi vào cả hai vừa đi vừa cười nói trông rất thoải mái điều khiến lương mễ diệp ca bất ngờ đó là sau khi tiểu mai ngồi xuống ánh mắt cô lập tức dán lên người lâm thu thạch đôi bên trao đổi một cái nhìn kín đáo lương m ế diệp đang tập trung sự chú ý về phía hai người này nên phát hiện ngay những tín hiệu lạ gương mặt cô lộ vẻ hồ nghi lòng thầm nghĩ lâm thu thạch và tiểu mai có quan hệ gì với nhau trong lúc lương m ế diệp suy nghĩ lâm thu thạch ngồi bên cạnh đột nhiên thả đôi đũa trong tay xuống lãnh đạm nói nhân lúc mọi người có mặt đông đủ tôi có vài chuyện muốn nói chuyện gì vậy tôi nguyên châu hỏi lâm thu thạch nói tôi đã tìm ra gián điệp rồi lời này vừa thốt ra cả căn phòng lập tức trở nên xôn xao mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc rõ ràng họ bị s ừ n g sốt vì lời lâm thu thạch nói anh ta đã tìm ra gián điệp mới c ó một ngày trôi qua rốt cuộc anh ta tìm ra gián điệp bằng cách nào thật hay đùa thế lường mễ diệp cũng không khỏi thất kinh cô chỉ mới không gặp lâm thu thạch một ngày mà cậu đã tìm ra thông tin về gián điệp dĩ nhiên là thật lâm thu thạch cười nhạt kẻ đó là ai t ô nguyên châu hỏi với vẻ kích động lâm thu thạch không nói gì chỉ đưa mắt về phía một người người này thấy lâm thu thạch nhìn mình chằm chằm lập tức bốc hỏa nói o a n o a n anh nhìn cái chó gì vậy ý anh tôi là gián điệp chắc là vì tôi đòi anh ra nộp chìa khóa phải không thù đến mức phải bôi nhọ tôi ư người đang nói chính là tiểu kế kẻ luôn cự cãi với lâm thu thạch có thật là tiểu kế không những người khác đều b á n tín bán nghi mâu thuẫn giữa tiểu kế và lâm thu thạch thì ai cũng chứng kiến nếu lâm thu thạch không có chứng cứ sẽ khó mà thuyết phục bọn họ dĩ nhiên là gã lâm thu thạch cười nhạt gã là kẻ duy nhất trong số chúng ta có thể thoải mái mở rương mà không bị nghi ngờ cái gì anh định dùng lý lẽ đó để chứng minh tôi là gián điệp ấy hả tiểu kế nói do tôi may mắn nên mở ra vật phẩm anh không phục cũng làm gì được tôi chứ vật phẩm đó có thật do anh mở rương không lâm thu thạch nói mọi người đều đã xem cuốn hướng dẫn luật chơi rồi phải không tất cả gật đầu nội dung trong cuốn luật chơi đó không khác nhiều so với luật chơi bo game lâm thu thạch nói đây là luật chơi cải tiến mà thôi trong giai đoạn đầu độ khó của trò chơi khá là cao bởi vì bọn họ chưa có bất cứ vật phẩm nào để sử dụng nhưng với luật chơi cải tiến thì khác độ khó của giai đoạn đầu đã được giảm bớt bằng chứng rõ ràng nhất chứng tỏ điều này đó là trước khi người chơi tiến vào biệt thự họ được chọn dùng một vài vật phẩm trong số đó có ống nghe của tiểu kế cây bút máy được dùng trong nghi thức bút tiên mà lương thu thạch mở được cũng nằm trong số này ban đầu lương thu thạch từng điều này là do luật chơi ở thực tế và trong cửa có sự khác biệt. Nhưng giờ cửa có khác sự đ â y n g h ĩ lại, trước h hoàn toàn không phải.、Ông、nghe mà tiểu kế sở hữu, hoàn toàn không phải ì toàn toàn do gã mở rương mà Ông tiểu kế gã mở sở ơ n Nhiều năng chung g mà phẩm là có. đó khả để vật v i u ố nghi h ư ớ n vấn của lâm thu thạch tiểu kế tỏ ra rất bình thản gã nói đó chỉ là lời nói suông không có chứng cứ mọi người đều biết anh và tôi từng xích mích anh định dùng vài câu nói rồi phán tôi tội chết sao dư lâm lâm hình như anh hơi ngây thơ rồi đấy lâm thu thạch nhún vai nói bằng giọng đều đều vừa rồi chỉ là suy luận của tôi dĩ nhiên nếu không có bằng chứng xác thực tôi sẽ không nói chuyện này ra tiểu kế nghe vậy hơi lặng đi rồi g á c cười nhạt nói được thôi anh nói xem chứng cứ đâu tôi nói rõ trước con người tôi ghét nhất là bị đồ oan nếu anh không đưa ra được bằng chứng thuyết phục thì lâm tu thạch nhìn gã kinh bỉ không cần khô u n môi mố mép nữa chứng cứ anh muốn đang treo trên cổ anh đó mọi người đều đồng loạt nhìn về cổ của tiểu kế chiếc ống nghe đang treo trên đó có đúng là dùng để phán đoán tương nhân có mặt trong rương hay không đôi lời của tác giả nguyễn nam chúc buộc phải làm như vậy để hủy đi kỹ năng mạnh nhất của tương nữ nếu chỉ ngăn chặn từng nữ vẫn có thể sử dụng kỹ năng ở lần tiếp theo thiết lập trò chơi trong chuyện có chỉnh sửa một số chi tiết luật chơi của b o g a m e ngoài đời ác hơn một chút hết chương một trăm mười sáu